các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net họ tình với thần tượng của mình mà người đàn ông đối với người này sớm đã thành thói quen không nhìn đến cô gái liền một mạch đi thẳng vào bên trong thịnh thiên mặc tử yên đứng nhìn có chút đồng cảm với cô gái nhỏ bất quá nhiệm vụ hiện tại của cô là phải gặp được giả thiên vương sau đó thuyết phục hắn hợp tác với ám giả thị người hiện tại đã gặp nhưng lại gần thì có vẻ không hề dễ dàng nhìn bộ dạng hùng hổ của bảo vệ là nhìn bộ dạng liều mạng để gặp thần tượng của đám người này mặc tử yên quyết định không xuống xe Mà móc điện thoại ra Ý đồ gọi cho người đại diện của Dạ thiên vương lần 2 Xin chào Dẫu kinh nghiệm lần đầu Lần này cô quyết định thử thăm dò trước Dù sao cô phải biết người đang nói chuyện với bản thân là ai Mới có thể ứng phó kịp thời Nếu không như vừa nãy Chỉ sợ họ lấy tắt máy Xin chào tôi là Tống Hồng Ngọc Người đại diện của Dạ thiêu trần Xin hỏi ai đồ dây bên kia vậy ạ Ngoài ý muốn Chuyển đến giọng nói nhỏ nhẹ lế phép Mặc từ yên có chút kinh ngạc Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Xem ra lần này cô gọi đúng người rồi. Chào Tống tiểu thư, tôi là người đại diện của Ám Dạ thị, tôi muốn gặp Dạ Thiên Vương để bàn bạc với anh ấy về việc hợp tác làm người phát ngôn của Cát Linh, không biết cụ tốt tốt phiền phức. Người đàn ông lần hai tắt điện thoại, sau đó trả lại cho Tống Hồng, lúc này Tống Hồng đang nghe điện thoại, hắn nghe ba chữ Ám Dạ thị, liền cướp mất điện thoại của cô, Tuy điện tắt máy khiến Tống Hồng ngọc không kịp ngăn cản. Bên này, Mang Tử Yên nhìn lại màn hình điện thoại cố kiểm nén cơn thức giận ở trong lòng, không còn khách nào đành cho tài xế lái xe về trước. Còn cô tùy thiện đến bên đường tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Đến lúc này cuối cùng cô cũng biết được, người tắt điện thoại của cô vừa nãy không phải người đại diện Tống Hồng Ngọc của Dạ Thiên Vương mà là một người khác. Theo dự đoán của cô, người đó có lẽ không ai khác chính là Dạ Thiên Vương mà cô đang tìm. Cô biết tính tình người này không tốt nên mới không tính toán về hắn. như như vậy thật sự quá đáng, Dạ Thiêu Trần không hề nếm mặt như vậy. Đúng là giống như phong cách hành xử của hắn Ngông cuồng Bây giờ thì mặt tự nhiên đã hiểu cảm giác của những người trước kia Lúc cô hỏi thông tin về Dạ thiên vương Thì họ chỉ có tức giận Quyên cô nên từ bỏ vô lần này Dù thế nào cũng không ai có thể thuyết phục được dã ma này Lúc đầu cô còn không tin Bây giờ cô thật sự muốn đánh người Trương Đình cũng thật quá đáng Biết rõ công việc này khó khăn thế nào Mà vẫn giao cho cô làm Nếu cô không hoàn thành Thì cô sẽ ăn nói sao với anh đây Hai người họ sau cùng sẽ về chung một nhà An nguy của ám giả thị cũng tức là an nguy của mạc thị. Thần không biết tổ lãnh diện đang nghĩ gì, hắn bị biến thái hay sao. Phát ngôn nước hoa cũng nhất định phải chọn nam, ngoại trừ giã thiên vương thì không được chọn người nào khác. Còn có tên giã thiên vương này, có phải hay không hắn biết ám giả thị cần hắn, nên hắn mới có thể ngông cuồng như vậy, không thích sẽ không làm. Mạc kê có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân hay không. Mạc Tử yên cô thật sự đau đầu với ba người đàn ông này. Bị mạc Tử yên thầm mắng, dường như cùng một lúc, Ba người đàn ông đều bị hát hơi, nhưng không biết nguyên nhân tại sao. 10 phút sau, mặt trời lên cao, tia nắng xuyên qua đám mây chiếu xuống mặt đất. Mạc Tử Yên bắt đầu mất kiên nhẫn. Lúc này cô nhìn thấy một bóng người đang từ cửa sau thì thấy đi ra. Người này đội nón kết và đeo khẩu trang, khiến người khác không nhìn rõ mặt, không biết là nam hay nữ. Nhưng bộ đồ đó Mạc Tử Yên nhận ra là lúc nãy Giã Thiêu Trần có mặt. Vậy người này là Dạ Thiêu Trần. Trong lòng nổi lên nghi ngờ. Lúc này Giang Tiêu Trần hẳn phải đang chụp hình bên trong, sao hắn lại xuất hiện tại đây? Dù không xác định, nhưng cô quyết định theo sau người đàn ông này. Nếu hắn thật sự là Giang Tiêu Trần, thì đây là một cơ hội cho cô. Đang lo suy nghĩ, Mạc Tử Yên phát hiện không hề thấy bóng dáng người đàn ông đâu. Mạc Tiên vội vàng đuổi theo đến ngã rẽ, phát hiện người đàn ông đang đứng tựa vào tường, lúc này nón và khẩu trai đã tháo ra, để lộ gương mặt điển trai vốn có. "Cô là ai? Tại sao lại đi theo tôi?" Bước chân khẽ dừng lại, Mạc tự yên có chút kỳ ngạc. trải qua một kiếp, mặt cô đã sớm không còn mỏng, nhưng dù sao cũng là cô theo dõi người ta. bị mắt của ta một trận, trường hợp như vậy, ai mà không ngượng ngùng? ngay cả mạc đại tiểu thư cũng không khỏi xấu hổ. không thì không nói. giá thiên vương ngoài đời so với trong ảnh đúng là đẹp hơn vài phần, lăn ra so với con gái con muốn trắng hơn. Gơ mặt điển trai, mang nét lạnh lùng, đôi mắt trong suốt như thạch anh, thu hút đánh mắt mọi người nhìn vào. tuy ăn mặc tùy ý, nhưng rất hợp với phong cách của hắn, khác hẳn ám giả ruột. Thanh đạm nhẹ nhàng thì người đàn ông trước mắt này Lại mang vẻ đẹp lạnh lùng khó gần Dù sao người ta cũng là minh tinh Nếu thật sự so sánh Cô đã bảo anh sẽ không hề thua kém Huống hồ trong lòng cô, anh là nhất Dù có gặp người đẹp trai hơn mang tới yên cô cũng không quan tâm À, tôi, tôi không phải người xấu Chẳng có người xấu nào tự nhận mình Là người xấu Theo dõi người khác mà muốn họ tin mình không phải người xấu Chỉ sợ có kẻ khờ mới tin Nhìn về mặt của cô là tôi biết rồi Cô là người đại diện của ám giả thị. Giả tiêu chân nhớ mày. Cẩn thận anh ra cô từ trên xuống dưới. Hắn gặp qua nhiều người, mỹ nhân vô số. Nhưng so với cô gái trước mắt, quả thật là kém xa. Mà từ yên hôm nay, cô mặc một chiếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net